Dương Ásơ khẽ khịt đầu, trên mặt hiện lên vẻ kiêu tình mà trước giờ chưa từng có. Dương lão gia đều nhìn thấy rất rõ ràng. Thế gian có bao nhiêu cô gái, vì sao chỉ chọn mình nàng ta? Ta sẽ tìm cho ngươi những cô gái còn xuất sắc hơn thế. Dương lão gia dồn dập nói tiếp. Dương Ásơ khẽ mỉm cười. Có lẽ thế gian có người xuất sắc hơn nàng.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 Nhi tử ưu tú chất của hắn, tại sao hết lần này tới lần khác lại yêu một cô gái khân phận như vậy? Hơn nữa, còn là thiếp của người khác. Bảo hắn làm sao có thể mà chấp nhận cho được đây? Cha, Ác Sơ xin lỗi người, mong cha thành toàn. Nhưng Ác Sơ lại không biết tâm tư của phụ thân cơ chứ? Hắn biết chắc, đấy là lực của dương cha.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 Hắn không thể vui nổi Xì si đoán của viên tri rút cuộc cũng đã được chứng thực Á sơ quả chiên là vì một nữ dân Nhưng là nữ dân kia làm sao xứng đối với dư tự ưu tú nhất của hắn Hắn có thể làm gì để Á Sơn từ bỏ bây giờ Á Sơn, nữ dân kia đáng giá đối với người như thế sao Đáng giá? Không Là á sơ đứng ở trước mặt nàng quá nhỏ bé đến nay ásơ cũng chưa có ọ đột vào mắt của nàng hắn quyền ý cả trời theoruổi cả lòng của nàng cả cái nhìn của nàng cả các lệnh nhạc toát ra từ trong xương cốt của nàng người cha nếu như người muốn khuyên ásơ thì ásơ cũng nói rõ người không cần phải khuyên ásơ tâm ý đã quyết Cả đời này không phải nàng thì không lạp gia thức Ngươi Cha nếu không đồng ý, Aser yêu người con gái mà cha không chấp nhận Như vậy, Aser sẽ đem tất cả sẵn kịp giao lại cho đại ca Như vậy, ta có thể đứng bên cạnh này mà không cần suy nghĩ gì nữa Cho dù ta ngăn cản, ngươi cũng sẽ không thay đổi tâm ý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 Rồi nói, hoàng thượng cũng không đồng ý sao? Ta đã dừng trừ chỉ thị của hoàng thượng rồi. Lòng mi dài của vũ mặt thiên dẹ khép che lại con thươi đang khốn hoặc. Hoàng thượng đang có tâm tư gì vậy? Thắng cũng không thể đoán ra. Theo lý thuyết, đại hoàng huynh đang chờ lệnh đi biên cảnh, nhưng lại quan hệ mật thiết với thế tử thập cương quốc đã là chuyện không bình thường. Thế nhưng...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 Hiên đệ, người được ở đá nghĩa vớ vẩn nữa, xem một chút bên trong hương này rồi nói sao. Nói đến thư, thành vườn khó nén được hân phấn cùng khẩn trương. Đây là hắn đặc biệt làm cho Thái tử Thập Ngân Quốc trở về Kinh Đô. Vũng Bạc Hiên không giải thích được, cầm lấy phong thư trong tay Đại Hoàng Huynh. Nội dung trong này là cái gì mà có thể khiến Đại Hoàng Huynh hân phấn đến thế?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 Nhưng trong mắt hiện lên một tia sắc bén Tiếp tục canh chân Dạ Lui xuống Thuộc hạ cáo lui Lời nói ra có chút ảm đạm chuẩn nhân thiên thân chi tư như thế nào Nàng chỉ có thể ngưỡng mộ Nam chân còn ngay ngắn ở địa vị cao quý Vẫn không tỏ thái độ gì Tiểu thân tử Hôm nay chẳng không muốn gặp ai hết Tiểu thương tử nghe xong Trong lòng thầm thở dài Không thể nào Hoàng thượng vừa xuất cung A Trái tim hắn thật đáng thương Nô tài tuân mệnh Ai bảo hắn là hoàng thượng Bức quá Nói đi phải nói lại Tác phòng của hoàng thượng Thật đúng là không ai dám xong vào Hắn chỉ cần đứng ở ngoài chuyện của Trần là được Trên đường phố Kinh Tô Phùng Hoa Nhất Đánh giá đám người Hoạt nhìn đâu vào đấy Trong mắt sâu đen của Vũ Mạc Phong Hơi lụt ra tia hài lòng Tam hoàng huynh không có để hắn Phải thất vọng Chú tử Người muốn đi đâu Ám vệ tiến lên một bước hỏi Vũ Mạc Phong Suy tư một lúc Nhìn bốn phía thấy chỗ rẽ phía trước Chính là Du Nhiên Cư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 Là một vị tiệt đối không thể đắc tội. Thời điểm trụng quỷ nhìn thấy cười sao trướng mỏng, ngang ngóc một lát rồi mới định thân lại, vội vàng cản tiêu dị. Nơi này không còn việc của người, mang trà thường phẩm lên đây, để ta ở đây. Trong lòng trụng quỷ thầm kỹ, Hoàng thượng sao lại tới đây? Chủ nhân hôm nay không có ở đây. Dạ,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 Một cô gái không dông, tự tại, không hoàng, vinh nhục. Không biết nàng thương tổn ra sao rồi, Á vệ đưa hút nàng có nhận được hay không? Nghĩ tới đây, trong mắt của Vũ Bọc Phong chợt lé, xoay cười đi ra ngoài. Ám vệ mặc dù thấy hành động quái lạ của chủ tử, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặn lặng theo sát phía sau. a công tử! chứng quỷ chạy tới, hiếu chút nữa là đụng vào người đang đi tới. Chỉ thấy một thân ảnh bay tới che chút mắt hắn, là ám vệ phía sau. Nghĩ đến việc thiếu chút nữa là đâm sầm vào người kia, nhất thời chứng quỷ sợ toát một hôi lạnh. Vị này cũng không phải là người thường, nếu hợt đụng vào hắn, chỉ sợ mình cũng không có nhiều mạng như vậy. Tiểu, tiểu nhân